hình thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 187 đón nàng về nhà hạ. A liệt ta tới đón nàng về nhà. Tu Ngưu. Trong xe ngựa, Diệp Ly hơi gấp mình nhìn nam tử áo xanh ở phía ngoài đang mỉm cười vươn tay với mình. Ánh tà dương nhàn nhạt xuyên thấu qua bóng cây trong rừng rơi vào trên người hắn. Xuyên qua vầng sáng nhàn nhạt Diệp Ly thấy rõ dung nhan hắn càng gầy gò tái nhật hơn lúc trước Không biết vì sao Diệp Ly chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, Không còn kịp ngăn cản nữa Nước mắt trong suốt đã chảy xuống từ khó mắt Nhìn cô gái thanh uyển đoan trang trong xe ngược Ánh mắt rơi vào trên nước mắt đang rơi xuống từ khó mắt nàng Đột nhiên ánh mắt mặt tu nghiêu trở nên hơi kinh hoảng Nhưng vẫn cố chấp đưa tay về phía dịp ly A ly A ly đang trách tu nghiêu tới quá trễ sao Mí mắt dịp ly khẽ kiết động Lúc này mới phát hiện mình lại khóc Vội vàng lấy tay lau đi Vương tay về phía nam tử ở ngoài xe ngược Mặt tu nghiêu cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng xuống xe ngựa cũng không chịu buông ra Giống như chỉ cần vừa buông tay thì người trong lòng sẽ biến mất ngay lập tức vậy Tay dơ lên Nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt đã dịch dung của diệp ly Dung nhan vẫn dịu dàng ôm nhu nhưng lại nhiều hơn mấy phần khác biệt với thanh lệ thường ngày Mặt tu nghiêu lấy khăn tay trong ngực ra Cẩn thận lau từng chút từng chút dấu vết trang điểm che lại gương mặt thanh lệ đi Để lộ ra kiều nhan vốn quen thuộc mà mỹ lệ A ly Si nhìn người trong lòng trong mắt mặt tu nghiêu tràn đầy ôm nhu và yêu thương A ly Sau này sẽ không bao giờ để cho nàng rời khỏi ta nữa Diệp ly ngẫm đầu Lập tức rơi vào trong đôi mắt tràn đầy ôm nhu và yêu thương kia Ngay lập tức chỉ cảm thấy cẩn thận từng chút mấy ngày nay đã biến mất hết trong nháy mắt Chỉ muốn dựa vào trong lòng nam nhân ở trước mặt mà lặng lặng nghỉ ngơi Nhẹ nhàng gật đầu nói ư. Sau này chúng ta không bao giờ tách ra nữa Diệp Ly nhẹ giọng thở dài Ánh mắt mặt tu nghiêu sáng ngời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 Hơn nữa, như mong muốn Nhận được một ánh mắt bén nhọn như đau được mặt tu nghiu âm thầm quan tới Thuộc hạ bái kiến vương gia Vương phi trong rừng cây Rất nhiều người phân tán tốt năm tốt ba Đồng loạt hành lễ với hai người Nhìn như tùy tiện đứng Nhưng lại hoàn toàn phong kính đường lôi của đàm kế chi Thấy thế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 Tha lỗi mặt tu nghiêu nở nụ cười cực lãnh đạm. Lại làm cho trong lòng người xem không khỏi nổi lên lạnh ý. Nhẹ nhàng gật đầu nói bản vương nghĩ tới. Đàm đại nhân suýt chút nữa đã mang án phi của bản vương đi. Tâm tình không được tốt. Nếu không cẩn thận làm cho đàm đại nhân bị thương chỗ nào thì cũng xin đàm đại nhân tha lỗi. Nói xong. Hình như hoàn toàn không có hướng thú với đàm kế chi Vung tay lên nói dẫn đi Dết Trong lòng đàm kế chi căng thẳng Không nghĩ tới mặt tu nghiêu lại sẽ kiên quyết nói dết liền dết như thế Trong lòng vừa chuyển Nói chẳng lẽ định vương không muốn biết dự định của bệ hạ sao Mặt tu nghiêu cười lạnh một tiếng Nhàn nhạt phun ra mấy chữ tầng phong Dết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 Cũng không quan trọng Quan trọng nhất là Hiện tại Ai trong bọn họ cũng không dám quấy rầy, Ta sai người bảo vệ an toàn cho vương gia và vương phi Mặt hoa gật đầu Mặc dù chuyện này hẳn là trách nhiệm của ám vệ Nhưng mấy ngày nay mặc hoa cũng phải thừa nhận Kỳ lân ưu tú hơn ám vệ nhiều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 Tần Phong nhún vai nói: Ngươi không nhìn ra, Vương gia đang muốn tránh né chúng ta, nên mới cứ đi tiếp sao? Lại đuổi theo nữa, chắc chắn Vương gia còn phải đi tiếp nữa. Mặc Hoa không nói gì, ngừng lại câu mày nói an toàn của Vương gia và Vương Phi. Tần Phong nhìn trời liếc mắt, ở ven bên đường núi chọn lấy một khối đá bằng phẳng, rồi ngồi xuống. Dưới chân núi là mặt gia quân. Ở sườn núi còn có ám vệ và kỳ lân. Nếu còn để cho thiết khách lẫn vào được thì chúng ta cũng đừng sống nữa. Cùng nhau nhảy xuống từ chỗ này đi. Mặt hoa trầm mặt một lát, yên lặng ngồi xuống trên tảng đá bên cạnh. Tần phong chống tay lên tảng đá, nhìn bầu trời bao la xanh thẳng, tâm tình tốt thở dài nói trời thật sanh à.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 Diệp Ly sưởng sốt bọn hắn Ai? Tất cả mọi người trong giọng nói của mặt tu nghiêu lộ ra sát ý Vừa ôm Diệp Ly thật chặt vào trong lòng Vừa nói giết hết tất cả mọi người Người làm hại A Ly Bọn họ đều đáng chết Còn có những người chứng mắt kia ta chỉ muốn một mình A Ly Những người khác đều đi chết đi Trong lòng Diệp Ly run lên Hơi run khẽ đẩy mặt tu nghiêu ra Kéo gương mặt đang chôn ở trong mái tóc của mình lên Nhìn thấy sát ý và ngoan lệ còn chưa kịp che giấu trên mặt mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu cũng thấy được hình dạng của mình từ trong mắt của nàng Ông Văn nghĩ nhã từng giả vờ đã không còn sót lại chút gì Thật ra thì Mặt tu nghiêu chẳng bao giờ chân chính ông nhã cả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 Ông hòa lạnh nhạt ung um dung cơ trí Cho tới bây giờ đều là ngụy trang Cho tới bây giờ Hắn đều yêu hận rõ ràng Tùy ý làm bậy Mặt tu nghiêu đã từng phóng ngựa kinh thành Thần thái phi dương Trường tiên trong tay Dưới đánh vô lại quần là áo lụa Trên đánh hoàng tôn hậu dụng quý tột Bảo kiếm trong tay Thần chẳng giết thần, Phật ngăn giết Phật, mà mặc tu nghiu bây giờ, khi rút đi tầm ngụy trang kia, cũng đã là tàn tật đầy người, lòng tràn đầy oán hận, sát ý tàn bạo. Đã không còn là thiếu niên như lửa sáng rực rỡ ban đầu kia nữa, hắn không biết nên thấy may mắn khi Ali không nhìn thấy thần Thái Phi Dương của mình.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 mặt tu nghiêu cau mày kéo diệp ly vào trong lòng một lần nữa rầu rĩ không vui nói ta ghét con a ly ta chỉ muốn nàng diệp ly trừng mắt nhìn nhìn nam nhân bút đồng giống như hài tử trước mắt lại không nói ra được nửa câu tức giận cho tới bây giờ mặt tu nghiêu cũng không ghét trẻ nhỏ trong lúc lưỡng tình lưu luyến cũng đã từng mong đợi có con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 Thân thể mặt tu nghiêu khẽ cứng ngắt lại một chút, một lần nữa ngẫm đầu lên chăm chú nhìn chầm chầm nàng. Diệp Ly hơi khó hiểu nhìn hắn, nhẹ giọng nói sao vậy. Mặt tu nghiêu miếm môi không nói, chỉ gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, tâm tư của nam nhân cáo kỉnh thật khó đoán. Mặt tu nghiêu nhìn nàng một lúc Mới dời ánh mắt đến trên bụng tròn vo kia Trong ánh mắt tràn đầy tức giận và ghen tị Diệp ly sửng sốt Nhớ lại mới vừa rồi rốt cuộc mình Đã nói cái gì không khỏi cười một tiếng Đưa tay nâng khuôn mặt mặt tu nghiêu lên đối diện với mình Diệp ly thấp giọng cười Ghé vào tay hắn Nhẹ nhàng nói tu nghiêu ta yêu cục cưng bởi vì Ta càng yêu phụ thân của nó hơn Chàng hiểu không? Trong nháy mắt cả vùng đất giống như được hồi xuông Trong mắt đang ủ dột lập tức rải đầy ánh sao nhu hòa Mặt tu nghiêu cuối đầu gắt ga hôn lên đôi môi thơm ngọt ngào ấy Chưa bao giờ cảm thấy thế gian có lời nói nào động lòng người như thế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 Hai người cử biệt trùng phùng triền miên trao đổi lấy yêu thương và nhung nhớ lẫn nhau. Trong lúc dây dưa để cho hơi thở lẫn nhau hòa hợp thành một thể, mặt tu nghiêu ôm cô gái thanh uyển trước mắt thật chặt như muốn khảm vào trong ngực của mình. a liệt! a Ai cũng không thể mang nàng đi từ bên cạnh ta. Tu nghiêu!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 Mặt tu nghiêu nhắm hai mắt lại một lần nữa Vùi mặt vào trong ngực dịp ly Ngửi lấy hương thơm quen thuộc Chân mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra Đau đớn quen thuộc dần dần từ trên đùi truyền khắp toàn thân Nhưng hắn lại không muốn để ý tới Trải qua mấy tháng này Hắn mới hiểu thật ra thì đau đớn mỗi tháng một lần kia Căn bản không coi là gì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 nàng giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc trên ngón tay dần dần bị dính một màu xanh đen nhàn nhạt lập tức trong đôi mắt thanh lệ tràn đầy nước mắt rồi chảy xuống gương mặt như trân châu bị cắt đứt a liệt mặt tu nghiu nhẹ giọng kêu không có chuyện gì ngủ đi gió thổi rất thoải mái diệp ly nhẹ giọng mỉm cười nói Nước mắt trong suốt không tiếng động tí tách chảy xuống thấm ướt mua bàn tay nàng Ừ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif